Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net chương 360. Trong chúng tiên giới rộng lớn và hỗn loạn, danh tiếng của Lâm Phàm đã không còn là một làn gió thoảng qua. Từ một tân tiên bị khinh thường, hắn đã vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm, khiến nhiều tiên môn phải kiên dè. Tuy nhiên, mục tiêu của Lâm Phàm không phải là quyền lực hay danh vọng, mà là thu thập những mảnh vỡ thiên đạo rải rác. Mỗi mảnh vỡ không chỉ tăng cường sức mạnh cho hắn. Mà còn hé mở thêm một phần ký ức mơ hồ về sứ mệnh vĩ đại đã được định đoạt từ vô số kỷ nguyên trước. Hành trình của Lâm Phàm đã dẫn hắn đến Cổ Tiên Khư, một vùng đất tấm khét tiếng ở biên giới tiên giới, nơi thời gian dường như đã ngưng động và năng lượng tiên linh bị bóp méo. Cổ Tiên Khư là vương quốc của Huyết Ảnh Tiên Vương, một cường giả bí ẩn và tàn bạo, đã thống trị vùng đất này hàng triệu năm. Người ta đồn rằng Huyết Ảnh Tiên Vương sở hữu một bảo vật vô giá, một chiếc chung cổ xưa có khả năng hấp thụ sinh mệnh và linh hồn. Tạo ra những đạo binh bất tử từ bóng tối Lâm Phàm, với khả năng phân tích độc đáo của mình Đã cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc Một rung động của thiên đạo Quả ra từ trung tâm lãnh địa của huyết ảnh tiên vương Việc đột nhập vào cổ tiên khư không hề dễ dàng Vô số tiên nhân và thậm chí là tiên quân Đã từng thử vận may Nhưng không ai trở về Lãnh địa của huyết ảnh tiên vương Được bảo vệ bởi những pháp trận cổ xưa Và những con quái vật huyết ảnh Được tạo ra từ máu và quán niệm. Lâm Phàm không vội vã. Hắn dùng khả năng phân tích của hệ thống để phân tích từng tầng phòng ngự, tìm ra những lỗ hổng nhỏ nhất trong kết cấu pháp trận và những điểm yếu của các sinh vật huyết ảnh. Hắn di chuyển như một bóng ma, tránh né những cạm bẫy chết người và những đợt tuần tra dày đặc. Sau 3 ngày 3 đêm thâm nhập sâu vào cổ tiên khư, Lâm Phàm cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm lãnh địa, một cung điện bằng đá đen sừng sững được bao phủ bởi những luồng khí huyết sắc. Bên trong cung điện, huyết ảnh tiên vương đang ngồi trên ngai vàng Thân hình cao lớn được bao bọc trong một bộ giáp đen tuyền Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa ma quái Trước mặt hắn Lơ lửng một chiếc chuông cổ kính Không ngừng rung động Phát ra những âm thanh kỳ lạ Vừa như tiếng thở dài của vạn vật Vừa như tiếng gọi của cái chết Đó chính là huyết ảnh thiên chung Ngươi là kẻ nào Dám xâm phạm lãnh địa của ta Giọng nói của huyết ảnh tiên vương vang vọng Mang theo áp lực của một tiên vương thực thụ Khiến cả không gian rung chuyển Hắn không ngờ có kẻ lại có thể xuyên qua mọi phòng ngự của mình mà không bị phát hiện. Lâm Phàm không trả lời. Hắn tập trung toàn bộ năng lực phân tích vào huyết ảnh thiên trung. Thông tin lập tức hiện ra trong tâm trí hắn. Và IT, tên, huyết ảnh thiên trung thiên đạo mảnh vỡ dung hợp thể, và GT. Và IT, mô tả, một mảnh vỡ nhỏ của thiên đạo nguyên thủy, bị huyết ảnh tiên vương vô tình hấp thu và dùng máu huyết, quán niệm để tôi luyện thành bảo vật. Sức mạnh của thiên đạo bị bóp méo, nhưng bản chất vẫn tồn tại. Có thể tiến hành thu hồi. Và GT. Và IT, mức độ nguy hiểm khi thu hồi, cực cao. Sẽ đối mặt với phản ứng dữ dội từ huyết ảnh tiên vương và huyết ảnh thiên trung Và GT. Ánh mắt Lâm Phàm trở nên kiên định. Hắn biết mình phải làm gì. Ta đến để lấy thứ vốn không thuộc về ngươi, để Lâm Phàm mình thẳng nói. Ngón tay chỉ thẳng vào huyết ảnh thiên chung. Huyết ảnh tiên vương bật cười khẩy, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp cung điện. Ngươi là một tên ngông cuồng. Huyết ảnh thiên chung là bản mạng thần khí của ta, đã cùng ta trải qua vô số trận chiến. Ngươi nghĩ mình có thể lấy đi nó sao? Không nói nhiều lời, huyết ảnh tiên vương vung tay, huyết ảnh thiên trung lập tức lao đến lâm phàm, phóng thích ra vô số sợi xích máu và bóng tối, cố gắng trói buộc và nuốt chững hắn. Lâm Phạm né tránh nhanh nhẹn, đồng thời triệu hồi ra Thiên Đạo Kiếm Ý của mình, một luồng kiếm khí trong suốt nhưng ẩn chứa sức mạnh của vạn vật. Trận chiến bùng nổ. Huyết ảnh Tiên Vương không hổ danh là một cường giả cổ xưa. Mỗi đòn đánh của hắn đều mang theo sức mạnh hủy diệt. Những pháp thuật máu tanh và bóng tối liên tục bao trùm lấy Lâm Phạm. Huyết ảnh Thiên Trung không ngừng gầm rú, tạo ra những sóng âm có khả năng xé toạc linh hồn, đồng thời hấp thụ sinh lực từ môi trường xung quanh để tăng cường sức mạnh cho Tiên Vương. Lâm Phàm đối mặt với áp lực khổng lồ. Huyết ảnh tiên vương mạnh hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng gặp ở tiên giới. Tuy nhiên, Lâm Phàm không chỉ có sức mạnh thuần túy. Hắn có thiên đạo hệ thống. Khi chiến đấu, hắn không ngừng phân tích mọi chiêu thức của đối thủ, mọi rung động của huyết ảnh thiên chung. Hắn nhận ra rằng sức mạnh của huyết ảnh thiên chung không phải là bản chất của nó, mà là một lớp vỏ bọc độc ác được huyết ảnh tiên vương tôi luyện lên mảnh vỡ thiên đạo. Lâm Phạm thi triển ghi vạn vật quy nguyên pháp, một công pháp do hắn tự sáng tạo dựa trên nguyên lý của thiên đạo, có khả năng tịnh hóa và chuyển hóa năng lượng. Hắn không tấn công trực diện vào huyết ảnh tiên vương, mà nhắm vào huyết ảnh thiên chung. Từng luồng năng lượng tịnh hóa của Lâm Phạm va chạm với chung, không phá hủy nó, mà dần dần bóc tách lớp vỏ máu và quán niệm bên ngoài. Huyết ảnh tiên vương giận dữ gầm lên. Ngươi đang làm gì? Dừng lại. Ngươi đang hủy hoại bản mạng thần khí của ta. Hắn cảm thấy một sự suy yếu trong kết nối với huyết ảnh thiên chung, như thể có thứ gì đó đang cố gắng kéo nó ra khỏi hắn. Lâm phàm mặt kệ. Hắn biết mình đang đi đúng hướng. Thứ này không phải của ngươi. Nó thuộc về vạn vật, thuộc về thiên đạo. Sau một hồ giao tranh căng thẳng, huyết ảnh thiên trung bắt đầu rung động dữ dội, không còn là những âm thanh ghê rợn nữa, mà là một tiếng ngân vang trong trẻo mang theo một vẻ cổ xưa và thiên liêng. Lớp vỏ máu và quán niệm bên ngoài chung dần dần nứt vỡ, lộ ra một tinh thể trong suốt, lấp lánh như một ngôi sao thu nhỏ. Đó chính là mảnh vỡ thiên đạo. Khi tinh thể hiện ra, huyết ảnh tiên vương cảm thấy một nỗi đau đớn xé nát linh hồn. Sức mạnh của hắn suy yếu trầm trọng, những đạo binh huyết ảnh quanh hắn tan biến thành khói đen. Hắn gục xuống ngai vàng, nhìn lâm phàm với ánh mắt kinh hoàng và phẫn nộ. Lâm phàm vương Tây, nhẹ nhàng chạm vào tinh thể ngay lập tức tinh thể hòa tan vào cơ thể hắn một luồng năng lượng khổng lồ tràn ngập không chỉ là sức mạnh mà còn là vô số hình ảnh và ký ức về hắn thấy một vũ trụ bao la nơi thiên đạo nguyên thủy tỏa trấn tỏa ra ánh sáng rực rỡ hắn thấy hình ảnh một thực thể khổng lồ vô định hình đen tối như một hố đen đang nuốt chửng các vì sao và thiên hà hư vô thôn phệ giả hắn thấy thiên đạo nguyên thủy hy sinh bản thân Phân tán linh hồn thành vô số mảnh nhỏ để phong ấn mối đe dọa. Hắn thấy nỗi sợ hãi và quyết tâm cuối cùng của thiên đạo nguyên thủy, tất cả đều được truyền tải qua mảnh vỡ. Lâm Phàm nhắm mắt lại, tiêu hóa những thông tin vừa nhận được. Khi mở mắt ra, ánh mắt hắn đã sâu thẳm hơn, mang theo một sự kiên định và trọng trách lớn lao. Sức mạnh của hắn đã đạt đến một cảnh giới mới, không còn chỉ là tiên đế đỉnh phong, mà là một loại sức mạnh vượt qua giới hạn của tiên giới, mang theo hơi thở của đại đạo. Thuyết ảnh tiên vương nhìn lâm phàm, không còn dám đối mặt nữa. Hắn cảm nhận được sự khủng khiếp từ thiếu niên này, một loại sức mạnh mà hắn chưa từng thấy, vượt xa cả những tiên tôn cổ xưa nhất. Hắn biết mình đã thất bại thảm hại, và thứ hắn coi là thần khí bản mạng, chỉ là một công cụ bị bóp méo từ một thứ vĩ đại hơn nhiều. Người rốt cuộc là ai? Thuyết ảnh tiên vương theo thào, toàn thân run rẩy. Lâm phàm không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Ngươi đã sử dụng sai sức mạnh Nhưng ta không lấy mạng ngươi Ngươi hãy ở đây mà suy ngẫm. Hắn không cần phải giết huyết ảnh tiên vương Mục tiêu của hắn đã đạt được Sau đó, Lâm Phàm quay lưng lại, bước ra khỏi cung điện đổ nát Hắn không còn là Lâm Phàm của trước đây Mỗi mảnh vỡ thiên đạo được thu hồi là một bước tiến gần hơn đến sự thức tỉnh hoàn toàn Đến việc đối mặt với định mệnh vũ trụ Cổ tiên khư và huyết ảnh tiên vương chỉ là một trạm dừng trên con đường dài và đầy trông gai của hắn. Nhiệm vụ của hắn còn lớn hơn nhiều, và những tiên vương, tiên tôn khác nắm giữ mảnh vỡ thiên đạo sẽ sớm phải đối mặt với lâm phàm thiên đạo trùng sinh. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net